Tình tình ngập chuyện đêm nay, chúng tôi mời các bạn nghe truyện ngắn trong lúc ăn một bát phở gia truyền của nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ qua giọng đọc Vân Anh. cô bắt vợ tái gầu. Ngoài cửa, hai chiếc xe máy mới bóng màu sơn đỗ xịch. Bốn thanh niên đội mũ bảo hiểm đeo khẩu trang dựng xe, tình mơ vênh pháo đi thẳng vào bản trong. Ba nạng gân, một tái không hành hai quầy bốn trà đá, tám trứng chân cả lòng trắng, bát hành tây giá sống xieng. Có ngay chủ quán đang rán bánh tính cầm máu khắp mặt, kết quả của cuộc tân trang sắc đẹp xong, Lâm Mài tấy nốt cười hào hứng đáp. Linh đó là tiếng dao chặt trên thớt chan chát, tiếng đập bẹp những củ hành sống, rồi những bát phở nghi ngút hơi thơm ngậy mùi mỡ bò ngang qua cô. Cô vắt chanh lấy thìa chấm tài thơm vị chua vài lát ớt vàng chút tương ớt trong màu sắc, bắt đầu ăn sợi phở nắng đầu tiên. Phở gia truyền này có từ thời Pháp, ông chủ người Nam Định kéo cả nhà lên Hà Nội lập nghiệp. Ông chết đã lâu, con trai trường con trai thứ hai tiếp quản gia truyền cũng chết đã lâu. Nay là đời cháu. Sau mỗi lần thay chủ, dù là người chính tộc, hương phở gốc lại một lần phôi pha. Ngày xưa ông già cẩn thận tự muối vài chục chung mắm chắt cá cơm để nấu nước dùng. Thịt bò tự tay chọn không chỉ dẻo xính mà còn phải thơm. Miếng gầu luộc chín, cắt mấy dãy phố, nhà nào ăn cơm nước xong muốn chay vẫn như ăn miếng bò chín đậm đà hương luộc bằng nước mắm cốt. Bây giờ, bọn cháu ông bán thêm phở xào, phở tươi cuốn, bò cuốn phô mai hay lá cải, phở bắc nhưng thả giá sống kèm hành tây. Bu ăn phở ở đây từ bé trí nhớ tốt nên mỗi đời đổi chủ bát phở quen không chỉ thay từ bát men sứ sang bát nhựa cứng, mùi hương phở đậm cốt mắm chắc sang mùi hoa hòa quế nướng mà thay luôn cách phục vụ. Ngày xưa từ ông chủ đến người chạy bàn thấy khách giống như gặp họ hàng xa, lịch sự ân cần thuộc tính từng người nếu đã ăn một lần 2 năm sau quay lại vẫn nhớ bác này nước trong không hành, cô kia nhiều bánh ít thịt. Giờ nhân viên thuê dễ dãi, miễn lương tháng rẻ, rẻ thì luôn kèm theo sự bần, giọng điệu lời nói bỗ bã, coi khách đến ăn không khác ăn xin ăn quịt. Biết lạ thế, nhưng cô vẫn tự thường trong mình mùi hương phở bò quen quen, góc phố quen quen, mỗi sáng chủ nhật Sáng duy nhất xong xong. Lát ăn xong, cô sẽ băng ngang đường tới nơi ngã ba phố dưới tán cây bàng lá đỏ mùa đông vào hẻo hon cà phê, nơi cô có thể ngắm xe máy ô tô vồn vút lao qua trên bờ đê cao, có thể ngồi hàng giờ chỉ để nhìn để nghe trong hơi gió lạnh thoảng mùi cà phê đậm ấm, mùi lá cây dập vỡ sau cơn mưa, mùi nhà ai kho cá mặn tắng nước mắm hay mùi bánh chuối xán bà béo gốc cây đa sát cổng đình. Choảng. Sau tiếng bát sơi khâm vỡ là tiếng quạt. Ăn uống lúc nào cũng họ động. Đang nhấm miếng mỡ gầu thái mỏng thơm ngậy, cô giật mình quay sang. Quán đã đông. Chị bát sơi là góc bốn thanh niên. Ăn nhiều thứ hỗn độn, trước mặt đến chục cái bát, cốc trà đá la liệt. Thằng gã tay rơi cái bát xuống đất tỉnh bơ, thằng bên cạnh nhặt im lặng. Thằng chủ bậy là thằng không làm rơi cũng không cúi nhặt. Chị khác, hai ông bà già, quần áo trang trọng từ trong tới ngoài, quốc cách ngay ngắn như đang tiếp khách ngoại sao chứ không phải ngự nơi hàng phở bà vợ lịch sự khều từng sợi phở như sợ bánh phở đau, ông chồng thì nhấm củ hành với chén rượu, nhìn vu vơ nhưng tâm trạng. Tiếc khuất nhất là một người đàn ông râu rậm mặt lì cúi cắm nhai. Tất cả đều nhìn cô ăn chớ điều gì. Trừ bàn của bốn thanh niên ăn uống ồn ào. Nếu là người quen, gặp ánh mắt kiểu này là tập được họ muốn nói gì nhưng là người lạ nên cô chịu. Nhưng dứt khoát là họ muốn nói điều gì đó. Bà ta còn vờ kéo sợi phở vào miệng hất hất cái đầu ra hiệu. Khi cô chăm chú nhìn, bà lại cúi xuống tìm bơ. Người đàn ông râu rậm cũng nhìn cô chăm chú, đôi mắt đen sâu như xoáy xuyên vào ruột, nhưng không thể hiểu ông ta muốn gì. Cô lại cúi xuống ăn dấm và chanh cộng tương ớt cho vào bát không nhiều nhưng để lâu thành chua. Miếng phở trong miệng không còn thơm ngọt và thấm thía qua lưỡi, có cảm giác bất an, cô lại ngẩng lên. Lần này thì bà già không e dè lấp ló nhìn cô qua sợi phở nữa, mà là hất mặt ra hiệu. Vòng hất của bà rất cụ thể như sau, hất một cái về phía bốn thằng thanh niên bặm trợn hất ve áo cái thứ hai quyết liệt hơn vào cái túi da khá to của cô để trên chiếc ghế cách người khá xa. Hất cái thứ ba, ánh mắt Stein thấu sắc lạnh lời nhắn, "Cất ngay cái túi đi." Cô lạnh người, không kịp gật đầu đáp lễ thì bà già đã duyên dáng trở lại, cúi xuống tiếp tục khêu những sợi phở như không có ba cú gian lạnh vừa rồi. Tự gồng mình che giấu từng cơn run stun đang chạy khắp người, cô lấy chân kéo cái ghế lại gần, chợt thấy cái túi thật to. Một hộp trang điểm, hai tuýp kem, một bôi tay, một bôi cổ dưỡng da mùa đông. Vấn chuyện đập sờ, định sang héo hon cà phê đập nốt vài cái đồ lặt vặt, tiền chắc không đến 1 triệu. Nhưng đúng là cái túi sắt to bằng da thật nên không thể nghĩ trong đó lỉnh kỉnh những thứ vô giá trị. Bát phở chua lét cô cố ăn vẫn còn một nửa. Ngoài cửa, một chiếc xe thùng đỗ xịch, bên thành xe là những ngọn lửa đỏ nhót nhảy múa giữa sầm chữ, bà hòa đã đến. Nhảy phốc từ thùng xe xuống một thanh niên cao, gầy, bụng mỏng lét, tóc cộp cháy tay xách cái bàn cân to đặt xuống sát đuôi ô tô. Trên thùng xe còn hai thằng tóc cũng xài, người cũng gầy. Chúng hoạt động như robot điều khiển rất uyển chuyển nhịp nhàng. Thả ba cái bình kha to bằng đồng người xuống ầm ầm. Chúng hô hết bà chủ, dán băng dính linh tinh trên mặt ra mà nhìn cân. Bà chủ đang đếm tiền lẻ, quần tính đầy đá lấp lánh xanh đỏ lại quát lên. Để bố mày tìm cái sổ ghi lần trước đã Cần chúng mày lần nào cũng hao Thế thì bố lấy cân nhà bố ra đi cho chắc nào Bọn tôi cũng chỉ là cái thằng trở đếm thay lắp Chẳng may nổ cụ cái bình nhà hỏa này Chúng tôi thành vịt quay Bắc Kinh Chứ chủ nó ở nhà vảnh sâu xem vô tuyến thì ta nói thế để chúng mày nhìn cân cho kỹ chứ có phạt chúng mày đâu mà đã cãi tao chưa nói xong chúng mày đã cãi xong thế là thế nào. Gớm, hôm nay trông bố gớm quá, đàn bà con gái lại cứ thích làm bố mấy a cay chứ. Hai bên chan chát qua lại, nghe thì như sắp có đánh nhau, nhưng miệng ai cũng cười toét ra. Gần đấy, bếp ga lửa phun phừng phừng. Thằng bếp chính mặt cũng đầy mụn, mặc áo trắng nấu bếp toàn thân ố vàng, màu phầm đang xào đĩa phở cho một thằng nhóc liếm mép, nuốt nước bọt nhìn chằm chằm đợi. Tay đeo găng tay cầm một bên cán chảo điệu nghệ như múa, hất bánh phở tung lên cao rồi hứng xuống, đặt vào quần lửa ngùn ngụt bao quanh, liếm cả vào trong lòng chảo, hất hạ, hất hạ. Một màn tung hứng tiếc điêu luyện Ba bình ga to được vần vào gần khu nấu nướng, những ngọn lửa nhảy nhót liếm quanh chiếc chảo mỡ, thỉnh thoảng xó tạt phải, lửa lượn sang phải, gió tạt trái, phần lửa lại hất sang phía mấy bình ga. Mắt cô bùng sáng ánh lửa đỏ của bình ga bắt cháy, một cột lửa lúc ấy chắc cao bằng tòa nhà 4 tầng bên cạnh, kèm theo một tiếng bom phá. Những người trong quán vườn này kèm theo khu vực xung quanh bán kính 1 km và cô sẽ bay vút thẳng lên trời, mỗi người làm một ngọn đuốc, hai chân tay vẫy vẫy vẫn bay, điểm rơi chắc ở Ba Phi, mắc trên những ngọn cây. Đàng nhiên man nghĩ, nếu mình bay đến núi Ba Phi, cô chợt giật mình về thực tại. Bình gai cao to chưa nổ, cô chưa thành ngọn đuốc để được bắn đến nơi cô thích là Ba Phi. Mấy thanh trở ra chưa thành vịt quay Bắc Kinh Tiếng bà cụ lịch tự hét thất thanh Các cháu ơi không được đùa với lửa đâu Phải đẩy mấy bình ga mới ra xa bếp ngay nguy hiểm quá Gớm bà già sợ chết quá đấy Thành niên trai tráng chưa vợ con đây còn chẳng tiếc Bà thế kia thì tiếc cái gì Nổ được thì nó đã nổ rồi Cứ chén ngon đi chết khó lắm bà ơi cành hóc tung hướng phở xào đáp lại chan chát. Bà cụ xanh lét, âm cụ thất thần dáng tiêu vẹo, chân bà đá vào chân ông, hai người bỏ dở những thứ đang ăn đứng dậy. Họ nhìn ánh lửa thêm sự phản chiếu của mấy bình ga đỏ, mặt chuyển thành màu cam. Bà cụ không chọn lối đi thẳng, để ra đường ngay theo ông, tiến sang phía cô. Thật nhanh, bà khẽ nhặt một cái tâm ở ống đũa trước mặt cô cẩn thận cái túi, bốn tháng kia là cướp đó, chúng có dao trong túi đó." Bà nói nhanh, đi như lướt qua đường, mặt tỉnh bơ như thám tử chuyên nghiệp. Từ sống lưng như có một luồng hơi nóng chạy qua, rất nhanh sức nóng tỏa lên mặt và các chân tóc, thoáng chốc cô súng mồ hôi. Cả quán phở, một mình cô có túi, bốn tháng kia ăn mãi không xong. Giờ cô mới để ý, chúng mặc áo choàng dài gần đầu gối, hai xe máy không biển số. Thằng nào khi vào cũng có đeo khẩu trang, thôi đúng là bọn cướp rồi. Cô con đọc trên báo, dạo này cướp hay đi xe không biển số, đội mũ bảo hiểm và đeo khẩu trang che mặt. Vũ khí chúng dùng là dao kiếm hay súng tự chế. Những thứ chúng cướp là xe máy, túi xách, điện thoại di động, máy tính xách tay dây chuyền. Và nếu đối tượng chống cự sẽ chém răn mặt hoặc là bắn phi tang. Hai bàn chân trong đôi giày cao gót ướt như đổ nước, mồ hôi toát ra khắp nơi trên người cô. Người đàn ông dặm sâu ăn sam nhìn cô thật sâu. Cô cũng sâu sắc thành tâm pha lẫn sự đau xót tuyệt vọng nhìn lại. Mắt anh thật to, đôi mày sạm, bên mép phải có một vết sẹo nhỏ, cặp môi sầy khóe miệng hơi vết lên. Hai bên nhìn nhau đăm đăm. Như thế bên kia nói, chúng là cướp có vũ khí đấy. Bên này đáp, tôi biết rồi. Tôi phải làm gì bây giờ hạ anh? Người đàn ông trả tiền nhìn xoáy vào ngăn kéo mở rộng đựng tiền. Nhìn cô chủ quán đang lầm bầm nhắc lại những con số mà người nào đó gọi đến ghi số lô đề ngày hôm nay. Không ngẩn đầu lên nhìn cách trả tiền. 3993-2442 mỗi con 100. Lặng cô trợt quặn, nhưng muốn vùng lên gọi người đàn âm kia, hãy ở đây, rồi đi ra đường cùng tôi một đoạn thôi để tôi chạy thoát mấy thằng cướp chuyên nghiệp có vũ khí kia. Muốn làm thế, nhưng hai chân cô chĩu nặng. Đầu cô bùng nhùng đau buốt, hai mắt như lồi ra khỏi mặt. Còn lại 1 phần 3, nguội chua loét, sợi bánh phở trơn to, những cái lá hành cũng to, nước cạn đi, bánh phở châm thật cứng. Cô muốn đứng ngay lên, đi ra đường xuôi ngược người qua lại. Là chiếc taxi, cô có thể nhảy lên chốt cửa lại, rất an toàn. Là anh xe ôm, có thể chờ cô lặng lẽ hòa vào dòng người đông đạc bất cứ con đường nào luôn gay khó chịu cho cô khi di chuyển mỗi ngày, nhưng lúc này lại có ít khi phải trốn một bọn cướp có vũ khí. Cả tuần ngồi trong căn phòng 9m vuông chung với ba đồng nghiệp dưới ánh sáng của bốn bóng đèn neon. Cửa sổ luôn đóng lại để chống bụi chống ồn. Cô luôn ngộp thở. Cô đã ngóng cái sáng chủ nhật này từ tuần đầu vì biết là sáng duy nhất mình được thăm xong hít khí trời, dù ô nhiễm, nhưng thà ngoài trời ô nhiễm còn hơn phòng kín ô nhiễm. Đằng nào mà chẳng là độc rồi nó cũng là sáng duy nhất được nhắm nháp hơi lâu, cảm giác ấm áp của cái chăn bông, của tia nước nóng phun thẳng từ trên đầu xuống toàn thân, thong thả mặc cái áo len yêu thích, choàng cái khăn và đi bộ san sta ngồi hít hà hương phở quen. Cục không nhịn phở, nhưng nhịn thói quen ngồi bên bát phở ngày cuối tuần, sau đấy là ly nâu nóng cũng không nghiện cà phê, nhưng hương tách nâu nóng luôn làm cô nhớ mùi da thịt anh mỗi khi họ yêu nhau. Mồ hôi đầm đìa anh áp vào cô đang lặng hít sâu mùi cà phê sữa nơi anh. Hồi đầu bên anh, anh ngượng thì thào, anh hôi lắm, không biết em có chịu được không. Cô gật liên lịa, hít hà mùi hương đặc biệt, gật gật gật không rõ là có chịu được hay gật vì không chịu được. Tự thưởng cho mình một điều thật nhỏ thật xiên sau một tuần hớt hải là thói quen. Nhất là khi anh đang ở rất xa, nhớ và chờ đợi, luôn làm sống lại kỷ niệm mà hàng ngày ta luôn bỏ quên. Sáng chủ nhật là thời gian cô dành cho anh. Mấy thằng bán ca đang thay bình mới vào chỗ bình cũ đã hết, vẫn chưa thấy nổ bình nào. Trong quán, khách đứng lên đi hết, còn lại cô và bốn thằng chắc chắn là cướp có vũ khí. Cô có hai cách chọn cho tính mạng mình, chỉ vì cái túi da không có tiền, nhưng nó lại to và có vẻ rất quý. Một là ngồi lì ở đây rồi gọi điện cho anh trai đón, Hay là đặt ba chục hình trên bàn, phóng vút ra cửa, chạy sang bên đường, chui vào bất cứ quán cà phê nào không nhất thiết cứ phải là vì hẻ có héo hon. Vừa nghĩ mưu trốn thoát, vừa như muốn trình bày với mấy thằng cướp về những thứ để trong túi. Trình tự lôi ra cuốn sách dày, tuyếp kem bôi tay, lọ kem bôi cổ bày lên bàn, lục tìm tiền lẻ. Bốn thằng cướp có vũ khí kia. Mày nhìn mà xem, túi tao không có tiền bạc hay cái gì để chúng mày có thể bán được. Đừng mất công vô ích. Cô lớn tiếng hỏi chủ quán có điện thoại để gọi nhờ vì cô quên di động ở nhà mất rồi. Chủ quán đặt ngay chiếc Nokia đầy mỡ, gọi vô tư đi xin khuyến mãi đấy, càng buôn càng tặng tiền mới sướng chứ. Bốn thằng cướp có vũ khí vẫn ngồi, một thằng đi ra ngoài khạc nhổ cái gì đó trong miệng xuống cái cống trước mặt rồi gọi điện thoại, mắt đảo điên nhìn theo người đàn ông sâu sắc mắt to môi dày có sẹo làm xuyên. Chiếc áo khoác hắn mặc phất phơ hai cái vạt, cô thấy vạt gì sáng loáng giống như chuôi sao. Điện thoại xong quay vào tiện tay làm thêm đĩa quầy đặt xuống bàn. Ăn gì mà lâu thế chứ mày, cả chục cái bát chấm chân. Chắc chúng mày cả đêm nay lượn ngoài đường để cướp hay sao mà ăn lắm thế. Mỗi thằng ba cốc trà đá mấy đĩa quẩy to. Đồ đạc trong túi tao bày ra ngoài hết để chúng mày thấy rồi đó, không đi đi cho tao bớt toát mồ hôi. Tao có mỗi mấy tiếng sáng nay để hít thở để nhấm nháp mấy cọng phở, xong một tuần cơm đựng trong hộp xốp mỏng xúc bằng cái thìa nhựa mỏng, bọc trong cái túi ni lông mỏng để ăn xong thì vứt ngay càn cũng hút từ túi ni lông. Bữa trưa nhăm lấp dạ dày một cách vô thức diễn ra trong 10 phút kể cả đánh răng và rửa tay. Bữa chiều nhanh hơn thường là bánh mì hay gói xôi chấm hết bằng cốc sinh tố trái cây tổng hợp, hy vọng nó cung cấp chất dinh dưỡng cho một ngày. Chúng mày trẻ khỏe thế kia, kiếm việc gì mà chẳng được mà lại chọn đi cướp, sớm muộn thì cũng bị bắt nhốt thôi. Đi đi, để tao sang héo hon cà phê, hít hương nâu nóng để gặp người yêu tao. Tao xin chúng mày đấy, tao khổ thế này, có cần tao phải nói ra miệng để chúng mày hiểu không? Hai bên thi gan nhau. Một bên lôi hết đồ trong túi xa để lên bàn, vờ tìm điện thoại chắc chắn quên ở nhà. Cả cái tí cũng quên mất, lấy đâu tiền trả tiền phở bây giờ. Một bên gọi đến cốc trà đá thứ mười lăm. Bốn thằng thay nhau nhắn tin và ra đường gọi điện thoại. Nói chuyện xong lại vào trà đá tiếp. Chủ quán thì chíu chít ghi số đề. Trà đá à, có ngay. Quên tiền à, lúc khát trà có bát phở đáng gì mà phải quyệt của nhau đúng không? Cuối cùng toán cướp chuyên nghiệp, xe không biển số đội mũ bảo hiểm đeo khẩu trang và rát gươm kiếm, dao, súng đạn hoa cải bắn một chết sáu đứng lên trước. Chúng huỳnh khoang ra xe, nổ máy phành phạch và những cột khói sau hai cái bố ste vênh ngược chỉ thẳng vào người đi sau, phóng vút về cuối đường. Tổng thiệt hại bữa phở trứng quay trà đá hết 240. Chắc đã lên kế hoạch xong và chia địa bàn. Chúng chia hai hướng ngược nhau, không cùng đường đi như khi đến Cô vẫn toát mồ hôi, lần xuống cuối cái túi sâu lấy ra cái ví tiền không nhiều nhưng lùng cùng các loại thẻ giảm giá khuyến mại siêu thị nhà hàng. Thở vào nhìn chủ quán vẫn 9559 đánh hàng dọc 300 hàng ngang triệu mốt đặt lên bàn 2 tờ 20 nghìn rồi đi thẳng. Sẽ không có mùi mồ hôi đậm hương cà phê, nhiều cà phê ít sữa, sẽ không có tiếng lá khô chạy đuổi lao xao nơi góc vì hè khô, không có mùi cá khô tiêu của hàng cơm bụi gần hẻo hon cà phê. Sẽ không thể tìm nơi nào bình yên hơn nơi trúốn của riêng mình. Góc phòng 12 m2 không cửa sổ, không khín ra vào qua một chiếc quạt thông xó giữa một chung cư cũ. Đầu nhà nghiêng so với cuối nhà 1m1. Cái quạt để đầu này nếu không chặn sẽ tự chui về phía cuối đầu kia. Bát canh trên mặt bàn kính nếu muốn nguyên vẹn, luôn phải chặn một cái bát ô tô cơm nặng. Sẽ không ra đường, nếu ra đường ăn phở hay uống cà phê, muốn yên thân phải đi tay không chẳng may quên chót mang túi, dù trong túi không có gì cũng có thể bị cướp. Khi bị cướp tốt nhất là đưa ngay những gì bọn cướp thích nếu không muốn bị chém hay bị bắn, hoặc ít nhất là gãy tay gãy chân, chấn thương sọ não. Sẽ ở nhà tự pha cà phê, sau khi ăn gói phở ăn liền, mỗi sáng chủ nhật duy nhất là của mình trong tuần. Nếu muốn bình yên và không bao giờ phải gặp bọn cướp chuyên nghiệp có vũ trang. 3 ngày sau, trong lúc xúc cơm khô kèm miếng giò bò nhỏ bằng chiếc thìa nhựa mỏng manh, mắt cô dừng lại trên màn hình máy tính. Một tin nóng có ngôi sao đỏ nhấp nháy, bắt gặp khuôn mặt một người thật quen, đôi mắt to cặp môi dày, khóe môi vẽ nhẹ khinh mạn, một vết sẹo nhỏ khóe môi gợi cảm. Khuôn mặt thật đàn ông sâu sắc, ánh nhìn tình cảm như xoáy vào người đối diện. Cô dừng nhai, bỏ hộp xốp nhỏ xuống mép, chỗ duy nhất thừa trên mặt bàn bên cạnh bàn phím máy tính, sổ và trồng hồ sơ dày ngất ngược. Chống tay vào cầm, uống nước xong muống luộc bằng ống hút từ bịch ni lông của suất cơm chưa hai chục nghìn. Cố nhớ mình đã gặp người này ở đâu. Sương Giang là đã xem lưu một chuyện gì đó, nhưng bắt gặp ánh mắt sâu thăm thẳm đăm đắm này, cô không nhớ nổi. Biết trong quá khứ của mình có hình ảnh người đàn ông này, nhưng không thể bình tĩnh lục lọi trí nhớ để thấy. Cô si con chuột ngược lên, giọng chữ in đậm. Sau 9 năm lẩn trốn, tin tức người hàng loạt đặc biệt nguy hiểm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 đọc truyện đêm khuya hôm nay, chúng tôi gửi tới các bạn truyện ngắn Kẻ giao bán của nhà văn Văn Thành Lê, như một câu chuyện ngang trái mà kẻ trong cuộc chênh vênh giữa những ranh giới của cuộc đời mình. Năm 1997, động vật nhân bản vô tính đầu tiên trên thế giới chào đời tại Scotland. Đấy là chú cừu mang tên Dolly. Rất ngành, hàng loạt tin truyền thông và khoa học ăn theo có thể trong tương lai gần đây sẽ là cách sinh sản loài người. Những con người thế hệ mới được nuôi cấy trong môi trường giống nhau, lớn lên giống nhau. Tất nhiên, ngoại hình cũng sẽ giống nhau, vì cùng bắt đầu từ một tế bào bố mẹ. Bình đẳng giới lại tiến thêm một bước. Người phụ nữ được giải phóng bớt một gánh nặng nữa, không cần phải mang nặng đẻ đau 9 tháng trên dưới 10 ngày. Chỗ lại khô hảo như vậy không được, rất khoát không, vô nhân tính. Những con người sinh ra theo cách này có nguy cơ khó hòa nhập cộng đồng bởi chúng mang nhân cách phòng thí nghiệm. Sẽ chỉ hợp với việc đào tạo đội quân con người ít tính nhân văn. Hắn đọc thập cầm các loại tin tụm tìm cười, thấy hay hay. Tưởng tượng nếu một đội quân khủng bố như trong phim, toàn những tên mắt xếch tai có túm lông và râu tua tủa khắp mặt. Chúng lớn lên từ một phòng thí nghiệm, được huấn luyện chăm sóc như nhau qua là kịch tính và gay cấn. Riêng chuyện không biết đâu để phân biệt thủ lĩnh với lính lác đã đủ đau đầu khi tác chiến, hay đơn giản, đội bóng 11 người giống nhau thì đội bạn kèm người chắc lộn tùng phèo, mọi trật tự rất dễ bị sới tung. Sự kiện Cửu Đô Ly cũng qua đi, có chăng chỉ còn trong ý nghĩ những nhà nghiên cứu sinh y học, khoảng giáo trình lịch sử phát triển ngành công nghệ y sinh. Tình hình xấu lắm thì có ở một trung tâm, một viện khoa học vô cùng bí mật ở một vùng bí mật vô cùng nào đó trên thế giới, đang ngầm ngầm nhân bản con người mà chưa chính thức công bố xuất lò lưỡi người nào. Thành tựu khoa học kiệt xuất cuối thế kỷ 20 xem như thành quá vãng. Vậy mà lúc này khi vừa ra khỏi nhà, nhìn đâu, hắn cũng thấy những đứa trẻ giống nhau, những đứa trẻ có vành tai rộng và dài, những đứa trẻ chân đi hình chữ bát, những đứa trẻ mỗi hình túi mật Những đứa trẻ lông mảy rậm, có cái nhìn như luôn chiếu tướng hắn, thẳng băng và vô cảm. Tai hại hơn, những đặc điểm riêng đó phản phất như được sao ra từ con người hắn. Những đứa trẻ nà ná giống nhau, thế hệ công nghệ người đầu tiên trắng. Hắn nhớ tới kiểu đô ly, hay là thị giác hắn loạn, hay là thần kinh hắn có vấn đề. Một người đang tập tành làm khoa học mà động óc tay mắt lơ tơ mơ thì báo động đỏ rồi, thậm nguy rồi vô tình, hắn húc vào một diễn đàn lúc nửa đêm về sáng, khi đã mệt nhoài bài vở, vẫy định lang thang vào mạng giải khuây. Thế giới mạng rộng lớn bao la, đường ngang ngõ tắt như mạng nhện, hóa ra cứ bấm đại hết đường link này dẫn qua đường link khác lại mở ra khối thứ. Hắn rúc vào một trang trông húp bóng bóng muôn màu ngàn sắc ấy. Lúc đang bí bách, hắn tò mò gửi thư vào một hộp thư điện tử có nhu cầu, trong đầu nghĩ là chơi chơi và quên Không biết có bao nhiêu người gửi thư vào hộp thư ấy như hắn. Hai ngày sau, hắn nhận được khồi âm và hẹn giờ chuyện gỗ chát qua mạng. Những khoản tiền cần chi bắt đầu xeo, cường độ lớn hơn, hắn đặt lễ đồng ý. Nghĩ ai biết đó là đâu, phải lấy ngắn nuôi dài. May mắn chẳng đến hai lần đối với những ai không biết chớp lấy cơ hội. Anh chồng không có khả năng sinh con. Mười năm cưới nhau, vợ chồng chạy đủ muôn bệnh viện vàn bác sĩ vật hết công lực, thuốc tây, thuốc ta, thuốc nam, thuốc bắc. Y học cổ truyền kết hợp tây y hiện đại, chẳng mấy mà kết quả. Cuộc sống gia đình quá đủ đầy, chỉ thiếu tiếng cười của con trẻ. Vợ chồng ra vào các bệnh viện, các trung tâm y tế, nhiều gần bằng đi công sở, gặp người nạo phá thai đủ mọi lứa tuổi, tầng lớp, nơm nớp như đi hội, riêng chị khát khao một con lại không có. Chị bàn với chồng nhận con nuôi. Anh chồng ban đầu có vẻ suy suy, sau nghĩ ngợi, chí nhanh gợi ý với chị nên có con. Không có được con chung thì con của mình chị vẫn hơn, không thể vì mình mà để vợ mất thiên chức làm mẹ. Phương án là thụ tinh trong ống nghiệm, chị lâng lâng hy vọng. Nhưng bố đứa trẻ là ai, ai có thể giúp chị một nửa, người đó như thế nào cũng là điều quan trọng. Anh chồng loay hoay tìm hiểu trên mạng rồi quyết định đưa tin tìm kiếm lên một diễn đàn Và hắn vấp phải. Cậu có thể giới thiệu kỹ hơn về bản thân không? Anh chồng chạp với hắn. Em đang học năm 2 sau đại học chuyên ngành tâm lý, không có bệnh tật gì. Cậu có thể cho xem một tấm hình chân dung, một số thông tin về sức khỏe không? Hắn chụp ảnh qua web camera, máy tính và gửi tới, kèm theo vài thông tin về sức khỏe. Ok, chúng tôi sẽ gặp cậu trực tiếp để cùng đi làm một số kiểm tra tổng quát về sức khỏe. Cậu vui lòng cho xin số điện thoại, còn giá tiền sẽ thỏa thuận khi gặp trực tiếp. Cậu thắc mắc điều gì không? Hắn trả lời không có thắc mắc gì và gửi số điện thoại. Xong. Hắn nằm vật ra giường, tự hỏi mình đang làm chuyện gì. Ban đầu hắn nghĩ là số hắn gặp may mắn, có quý nhân phù trợ. Đang không biết xoay đâu ra tiền, tự nhiên gặp cơ hội kiếm khoản kha khá, khá có nằm mơ cũng chẳng thấy. Hay đó là ý trời? Hắn đang giai đoạn tập tành làm khoa học, nhưng trong đầu vẫn phảng phất những lời nội kể hồi bé tí rằng cuộc đời mỗi người đều được một ngôi sao chiếu mệnh và lập trình sẵn. Mỗi người đều sẽ đều phải đều bị đi qua tuần tự từng bước, từng bước như thế. Thế là hắn nhắm mắt, gật đầu, đúng. Cuộc chinh phục tri chi thức của hắn đã trải qua cái việc cần đến khoa học của ngành sinh nờ, cũng là làm phúc cho người lại thêm thu nhập, nghĩa là hai bên cùng có lợi, nghĩa là cộng sinh, một hình thức sống đẹp nhất trong lịch sử tiến hóa của tự nhiên. Ngày hè đến, rừng răng, rừng vạt dao động. Hắn tính gọi điện xin chấm dứt hợp đồng lại lần nhất đời mà hắn biết từ trước đến nay. Lần đầu cầm điện thoại lên chờ chừ, hắn bỏ máy xuống giường. Lần hai, kịp kéo danh bạ xuất hiện số điện thoại của khách hàng, chờ chừ Lại để máy xuống giường. Lần ba, đã nhấn phím gọi, lại tắt nhanh khi đầu máy bên kia chưa có tín hiệu kết nối. Lần bốn, đợi được đầu bên kia có tiếng khách hàng, thay vì nói lời từ chối, hắn lại run dậy nói. Anh đã xong chưa? Em đang trên đường tới bệnh viện như đã hẹn. Mọi chuyện không nặng nể như hắn nghĩ. Xét nghiệm và test một lô xích sông các mẫu để kiểm tra từ sức khỏe tới y quy, e quy. Anh chồng trông cao to phương phi, nói nhã nhặn. Cậu thông cảm, đáng lẽ chỉ kiểm tra sức khỏe, nhưng chúng tôi muốn cẩn thận một chút. Chỉ số y quy, e quy cũng cần thiết. Chúng tôi sẽ không để cậu thiệt. Nếu các xét nghiệm cho kết quả không như ý, hợp đồng không thành, chúng tôi sẽ trả cậu số tiền cho ngày công lao động cao nhất. Dĩ nhiên mọi thứ ổn, thậm chí kết quả cho thấy nhiều tiêu chuẩn trên cả chuẩn. Công đoạn cuối cùng là bác sĩ làm vài động tác tác động để hắn giải phóng ra thứ có đủ công lực chui vào bên trong trứng của chị vợ khách hàng xấu số, số kia. Chuyện còn lại là của chị vợ khách hàng và bác sĩ. Hắn nhận số tiền trong mơ, cộng thêm một khoản cảm ơn hậu hĩnh từ phía khách hàng cùng cái bắt tay kèm lời cảm ơn. Chiều tối ấy, hắn tự thưởng cho bản thân bữa nhậu tẹt ga, tây tây hắn mới về nhà. Cơn mưa cuối mùa quật hắn tơi tả hắn chẳng buồn quan tâm. Vừa chạy xe, hắn vừa lơ lửng nghĩ, hóa ra hắn sắp có con, hắn sắp làm bố. Nhưng đứa con hình thù ra sao, nói cười thế nào, hắn chẳng bao giờ được biết. Mẹ đứa trẻ nữa, hắn cũng chẳng biết đứa trẻ sẽ lớn lên như thế nào, liệu có bao giờ nó được nghe nói về một người bố là hắn không? Chắc là không. Người ta chẳng bao giờ nói ra sự thật này mà cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Có chăng là khi vợ chồng khách hàng sắp đi tàu sau ván, muốn trả lại sự thật cho hậu thế, may ra mới trăng trối. Lúc ấy, chắc gì hắn còn hít vào thở ra ở cõi đời này nữa. Hôm sau, hắn không thể ngóc đầu dậy khỏi giường. Không hiểu là bia hay là mưa hạ gục hắn, hay là ý nghĩ miên man về đứa con, hay là cả ba. Chỉ biết hắn ly bì nóng và sốt, đầu ong ong, đau như bú bổ. May mà người yêu hắn kịp qua đúng lúc, vực hắn dạy bằng vài thẻ chào. Chuyện tưởng xong, mọi răn vặt rồi cũng qua đi, hắn lao vào học nghiên cứu để hoàn thành luận văn, thời gian hiếm hoi ít ỏi còn lại dành cho người yêu. Đâu ngờ, cuộc đời thích trào đùa dai. Đôi lúc, hắn lại rơi vào tình huống bí bách, xe chi gì chứ chuyện tiền bạc với nàng là điều không tưởng. Gia cảnh nàng chẳng hơn gì hắn, nàng mới tốt nghiệp, việc chính chưa tìm được, vẫn còn làm việc vặt bán thời gian, lại còn hỗ trợ thêm cái đuôi là mấy đứa em đã đủ bở hơi tai, đổ mồ hôi hột. Và lại, khi chưa là người một nhà, dẫu có yêu mấy, hắn cũng không thích cả hai dùng răng với tiền. Đồng tiền có thể giết chết tình yêu lắm, học tâm lý hắn biết. Trong vấn đề này, hắn tự nhận mình là người cực đoan. Nàng yêu hắn thánh thiện và tinh khiết, một thứ tình yêu vô trùng không tưởng, nói ra thiên hạ rất dễ cười không khéo còn nhổ nước bọt vào, hắn nâng niu trân trọng, còn có phần tự hào thầm lặng về tình yêu của hắn với nàng. Bởi vậy, chẳng thể đồng tiền xen vào làm xáo trộn mọi thứ. Trở lại ý trên, khi đời kiêu hắn phải dạ, hắn dạ, và không còn đủ tỉnh táo như đứng trước nàng. Mặc dù trước nàng hắn có quyền say, được phép say hay là nghĩa vụ say vì tình yêu đã chín nấu rã rồi. Đàng này hơi chéo ngoe, Trước nàng hắn tình Hắn biết đâu là danh giới Còn với cuộc sống hắn lại không đủ tình Mà cũng chẳng phải Quá trình mở đường mới khó Chứ đi trên đường mòn thì dễ Khai hoang mới khó Chứ thâm canh thì đơn giản lắm Nói trắng ra như ông bà đúc kết là Ngựa quen được cũ Lần này Hắn không mất nhiều thời gian đường ngang ngõ thắt Linh này nối qua linh kia như trước Để vào các diễn đàn Hắn tự giới thiệu Em 25 tuổi, đang học cao học ngành tâm lý. Nếu anh chị cần tin trùng, có thể liên lạc theo địa chỉ hộp thư. Em cao to, đẹp trai, không bệnh tật, giá cả thỏa thuận. Tuần sau, một khách hàng hồi âm đúng lúc hắn mở mail. Email khách hàng vẫn sáng đèn, khách hàng chủ động chat với hắn. Chào em, rất vui được biết em. Mình đã đọc qua lời giới thiệu của em, ấn tượng. Chào chị, cảm ơn chị Em có thể cho mình xem một tấm hình của em. Ok, chị cho em một chút. Ok rồi, nhưng mình nói trước. Mình muốn sinh con tự nhiên, chứ không phải thụ tin trong ngóng nghiệp. Mình nói dài dòng chút nhé. Mình là phụ nữ thanh đạt, mình tự tin nói thế. Tuổi trẻ, mình mãi đuổi theo sự nghiệp và tiền bạc. Mình không hứng thú cuộc sống gia đình lắm. Vì thế ảnh hưởng nhiều đến công doanh sự nghiệp. Giờ mình muốn có đứa con, một đứa con chứ không phải một gia đình mà con thì lại muốn được sinh tự nhiên như bất cứ một bà mẹ nào cái gì tự nhiên cũng tốt hơn mà phải không em hiểu nếu vậy chị để em suy nghĩ lại rồi có gì sẽ trả lời chị được không em là trai tân dạ có tin được không một chàng trai 25 tuổi thời nay lại e thẹn chuyện này chắc chị đang cười chỉ có thể tin hoặc không vì chuyện của chúng ta không liên quan gì đến vấn đề này cũng phải Nhưng em nói vậy là mình tin. Quả là thời nay người như em có thể đưa vào sách đỏ. Hi hi, nếu em đồng ý, em sẽ người đầu tiên với mình và có thể là người cuối cùng. Mình có nhiều thú vui và mục đích sống khác lớn hơn, với mình chuyện ấy chỉ nhằm mục đích duy trì nòi giống. Em là người đầu tiên với chị, có tin được không? Nếu em đồng ý thì kiểm chứng được thôi. Chưa chắc đâu thời buổi giờ gặp bác sĩ thì muốn bao nhiêu màng trinh chẳng được, cũng đâu đắt lắm hi hi. Hi hi, em cũng biết đấy chứ, nhưng thôi trở lại chủ đề chính. Đây là số điện thoại của mình, nếu em ok thì báo lại nhé. Ok chị, em sẽ trả lời chị sớm nhất. Lock off ra khỏi máy, hắn nghĩ đến nàng. Hắn và nàng chưa đi quá những nụ hôn và những cái ôm. Giọng có lúc nồng nàn và dịu dượi. Từng chưng cảm xúc trượt đi xa hơn, nhưng rồi cũng chỉ dừng lại trước barie của chính mình. Đôi ba lần, bàn tay hắn đưa lên ngang ngực nàng, dẫu là áo ngoài cũng bị nàng đẩy tay ra. Hắn chẳng lấy làm khó chịu hay đòi hỏi hơn. Hắn và nàng nhưng ngầm hiểu những gì đẹp nhất phải dành cho đêm trọng đại đời người, trong không gian, trong tâm trí lung linh nhất. Hắn biết đấy là lối suy nghĩ cổ hơn cả thế kỷ trước. Nhiều lúc hắn cũng thấy buồn cười cho lối suy nghĩ của chính hắn. Có những thứ với người trong cuộc là điều thiêng liêng đáng tôn thờ thì với người ngoài lại là thứ ngớ ngẩn chẳng đâu vào đâu. Phải chăng đấy là bí ẩn trong tình yêu ở mỗi người mà chẳng có một công thức chung nào cho toàn nhân loại. Chỉ có người trong cuộc mới đủ sức giải mã, thậm chí chẳng thể giải mã. Chỉ có thể tự thẩm thấu đồng điệu nhưng không gọi rõ được thành tên. Vậy mà giờ đây, hắn đang đứng trước quyết định đi một bước rất dài và rất xa với người lạ hoắc. Vậy đấy. Đúng lúc ấy, không hiểu sao ý nghĩ về giấc mơ ướt nước thùa mười ba trở về. Thì thoảng, hắn với nàng cuồng nhiệt chỉ là va chạm thân thể qua quần áo, cũng đủ làm xúc cảm trong hắn dân trạng. Nếu giờ làm thật sự, xúc cảm sẽ đi tới đâu? Tràn tới đâu? Bàng làng thế nào? Người đàn ông bản năng trong hắn trỗi dậy giãy gấm bao giờ cũng thừa hấp lực để cùng cố sức mạnh giúp mã hóa bẻ gãy mọi ổ khóa khó nhất. Đàn ông nào cũng trở thành đứa trẻ khi bản tính tò mò thức tỉnh. Lúc ấy, mọi thứ trở thành nhỏ bé nhưng chỗ cho ý nghĩ được khám phá thế giới mới mẻ. Để mấy hắn mơ màng mộng mị, hắn gọi điện cho khách hàng, lượn vòng quanh bệnh viện và trung tâm xét nghiệm. Hiển nhiên là kết quả tốt, tuyệt vời, trên cả tuyệt vời. Khách hàng nhìn sắp giấy kết quả rồi nhìn lên hắn, ánh mắt mãn nguyện. Hai người hẹn nhau ở một nhà nghỉ phía bắc thành phố. Đêm cuối tháng, trời ngoài ố không trăng không sao. Gió thổi lồng lộng một cách hào phóng, vừa chạy xe hắn vừa sợ sợ vừa háo hức. Hắn gõ cửa phòng bước vào, khách hàng đã quấn khăn tắm ngồi ở bàn đang chải tóc. "Em đúng giờ quá, vào tắm đi, mình chờ." Hắn dạ, bước luôn vào phòng tắm. Vòi nước xối ao ao, hắn hồi hộp nhiều hơn. Hóa ra, đây là người con gái đầu tiên trong đời trai của hắn. Không phải là nàng. Trước giờ hắn luôn nghĩ, người đầu tiên phải là nàng, không biết rồi sẽ thế nào. Khách hàng thân hình đẹp, khuôn mặt đẹp, đôi mắt sắc cá tính, kiểu phụ nữ hiện đại, năng động và khóc cạnh. Nước mát và người hắn nắm giật. Lau người xong, hắn hít một hơi thật sâu, quấn khăn đầy cửa phòng tắm bước ra. "Mình xin lỗi, mình không để điện nhé." Dạ hắn ngoan ngoãn trả lời, hay là buột miệng theo phản xạ. "Em có cần ngồi nghỉ một lúc không?" Khách hàng vừa nói, vừa bật đèn điện thoại đi về phía giường. "Dạ thôi." Hắn vừa nói, vừa đi về phía giường theo vệt ánh sáng trên điện thoại của khách hàng. Người hắn vạm mồ hôi như tắm. Hắn kịp tĩnh trí, dùng khăn lau lại người lần nữa trước khi buông tay, trước khi khăn rơi ở cuối giường. Phòng sáng điện trở lại, hai người áo quần tề chỉnh, khách hàng nói với hắn, "Cảm ơn em, mình gửi em tiền bồi dưỡng và một phần ba số tiền như hợp đồng, ngày mai gặp lại nhé." Thêm ba lần nữa ở các nhà nghỉ khác nhau. Hắn thấy háo hức lạ thường, như một miền đất bị bỏ hoang ngủ quên suốt 25 năm nay được thức tỉnh như mùa hạn hán được tưới bởi cơn mưa rào đồng mùa hắn thấy người lúc nào cũng căng tràn sức sống và trống ngóng và đợi chờ và miên man tưởng tượng hắn chờ số máy của khách hàng gọi đến mỗi ngày dĩ nhiên có cuộc điện thoại đó nhưng phải đến gần 1 tháng sau khách hàng tươi cười bước vào hắn đang ngồi trong quán cà phê như hẹn một lần nữa cảm ơn em rất may là không phải phiền em thêm nữa mình gửi số tiền còn lại như đã nói, còn đây là thêm để em bồi dưỡng." Khách hàng đẩy về phía hắn hai phong bì rách rời như vừa quyết toán xong một hợp đồng kinh tế. Hắn dạ nhẹ bẵng, một chút hững hờ trên thần đi, hắn đang mường tượng sau trầu cà phê là một cuộc gặp gỡ nữa ở nhà nghỉ, vì có thể khách hàng chưa hẳn đã đắc đậu như mong muốn, làm việc ban ngày chắc có nhiều điều mới lạ và hấp dẫn hơn lắm chứ. Sau lần chuyển giao trực tiếp, hắn chẳng còn lăn tăn giản vật nữa, như động cơ vừa mới qua chạy rút đa, giờ vào chớn. Chưa bao giờ hắn thấy kiếm tiền đơn giản và đầy xúc cảm như vậy. Hắn không nhớ đã thực hiện bao nhiêu hợp đồng, đúng hơn là hắn không buồn nhớ, cho đến khi một khách hàng nói với hắn. Lâu lắm rồi, em mới có được cảm giác như với anh. Em chẳng bao giờ có ý định lập gia đình, chơi đủ cho rồi, chỉ cần có đứa con, không ngờ lại gặp anh anh làm em phải suy nghĩ lại. Nếu anh đồng ý, cuộc sống không phải lo gì cả, anh nghĩ kỹ xem nhé, nhất định trả lời em sớm đấy. Hắn không nhớ lắm đã có mấy đứa con với những ai ở đâu. Bất chợt đêm ấy, hắn mơ thấy lão huynh. Lão huynh người làng hắn đã chết từ hồi nào hồi nào. Lão đứng ngay đầu giường cười cười với hắn. Lão huynh từng được mệnh danh là đại ca ký gửi con khắp làng trên xóm dưới. Đến mức lão rư đường không dám đánh hay nạt trẻ con nữa vì sợ đụng đâu cũng nhầm phải con mình. Ngay lão chết, con cháu ùn ùn kéo về làng từ mọi hướng, tập hợp thành hai hàng dài khóc bù lu bù loa. Lão rưng miệng nói được hai từ, vẫn thiếu rồi than. Không khéo hắn trở thành bản sao của lão khuynh, người mà cả làng từng nguyên rủa mấy đời chưa thôi. Tỉnh giấc, hắn vò đầu, hắn bứt tóc, hắn xoa tay, Zhou Zi thi nhau đầm giá tua tủa, mặt trũng xuống. Ngỡ ngẩn thay, hắn từng gợi vào những tin sản sinh con người vô tính giống nhau, giờ chính hắn là kẻ sản sinh những con người hữu tính lạ lẫm nhau, nguy hại nhất là những đứa trẻ ấy không biết được nguồn gốc của chúng. Lớn lên liệu chúng có va chạm, đập vết đầu mẻ chán nhau hay thương yêu lấy nhau mà không biết là anh em không? Sáng này điện thoại lại rung, khách hàng dục hắn làm trông Mặc kệ, hắn lao xe tìm sớm trọ người yêu, khó khăn cũng được, vất vả cũng được, vậy chồng đồng lòng khắc phục dần dần, nhất định nàng sẽ đồng cam cộng khổ với hắn. Chỉ có nàng may ra mới có thể cứu vớt được hắn ra khỏi vũng lầy ác nghiệp này. Trên đường đi, hắn thấy những đứa trẻ giống nhau răng mắc trước mắt, những đứa trẻ na ná nhau và na ná hắn, vành tai rộng và dài, chân đi hình chữ bát, mũi hình túi mặt, lông phải rậm. Những đứa trẻ giống nhau nhìn hắn với thứ ánh mắt vô hồn, rừng rưng đầy oán trách. Chưa bao giờ hắn thấy không gian ngột ngạt, thời gian lê thê như lúc này. Cuối cùng, hắn cũng kể hết với nàng, nàng sốc nặng. Năm liệt dư một tuần, mọi thứ qua đi. Hắn với nàng tổ chức đám cưới, sau rất nhiều lấp sắp lang thang, giờ gia đình hắn ổn định. Hiện hắn công tác tại một trung tâm tâm lý, tham gia thỉnh giảng cho một số trường đại học quá khứ đang ngủ vùi đâu đó, không biết có khi nào thức dậy trong hắn. Nhìn bên ngoài, hắn và nàng cùng hai con là một gia đình mẫu mực khiến ai trông vào cũng thòm thèm. Đi đâu, hắn cũng nói tất cả là nhờ vợ. Hóa ra đàn ông con trai dão to bo lớn ở đâu, chỉ trước phụ nữ cũng trở thành người ngoan ngoãn. Nếu như người phụ nữ biết cách đánh thức phần nhân tính đang ngủ trong con người họ. Lại có tin khác nói, hắn và nàng sống êm ấm hoàn thuận, công thành danh toại, nhưng không hiểu sao hắn lại không còn khả năng có con. Mấy lần hắn muốn vợ hắn sinh con với người khác mà vợ hắn không chịu. Cuối cùng hai vợ chồng hắn nhận nuôi một đứa trẻ bị bỏ rơi trong bệnh viện. Thi thoảng, hắn có thử mở lại hộp thư điện tử dùng cho việc bán tinh trùng ngày xưa. Chẳng mấy may, thấy một tin thư nào tới, ngoài bộn bề những chồng thư rác. Có người quả quyết rằng đời hắn đâu có hậu như cái thúc thứ 3 cũng chẳng bình lặng như cái thúc thứ hai. Nàng ốm một trận thập tử nhất sinh khi biết chuyện, khỏe dậy nàng từ biệt hắn. Nàng vào ngôi chùa phía hạ lưu con sông chảy qua thành phố xuống tóc. Hắn bơ vơ, quay xe đồng ý cưới người khách hàng muốn lấy hắn làm chồng. Ở với nhau được 3 năm, kịp để hắn bảo vệ xong luận án tiến sĩ, nàng đã hắn ra khỏi nhà. Lý do, càng ngày hắn càng không làm nàng được thỏa mãn như trước. Hắn trở thành người tỉnh tỉnh, điên điên. Trình độ tiến sĩ tâm lý chẳng giúp hắn lấy lại được thăng bằng. Đúng là, dao sắc không gọt được chui. Cuối cùng, hắn lên một ngôi chùa phía thượng nguồn dòng sông, đi tu. Sau này, người đời mỗi lần nhắc tới hắn, luôn tiếc nuối về một mối tình vô trùng tinh khiết. Kết thúc trong cảnh, sư thầy ở đầu sông, Nhi cô ở cuối sông. Tất cả trôn trạm trong tiếng chuông và kinh kệ mỗi ngày. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn kẻ giao bán của nhà văn Văn Thành Lê qua giọng đọc của phát thanh viên Hùng Sơn.